Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 118 dị kinh đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trong bách thảo đường thông vũ chân nhân sắc mặt có chút khó coi tay. vuốt vuốt mạnh tròm dâu trầm ngâm không nói gì. Bên cạnh hắn có mấy. Lão giả dâu tóc bạc trắng đang ngồi tuổi mặc dù đã cao nhưng tinh. thân còn rất quắc thước. Ngoại trừ trưởng môn nhân thì bọn họ chính là. Nam đại trưởng lão có quyền thế nhất Linh Dược Sơn Không chỉ luyện Đan thuật tinh thuần mà Tu Vi cũng đã đến trúc cơ kỳ Mấy vị đại lão Linh Dược Sơn cũng đã sống đến 160 tuổi Rồi kiến thức rộng rãi Nhưng sau khi nghe Lâm Hiên và Kim Đào nói Chuyện đã xảy ra thì chỉ biết hai mặt nhìn nhau Âm phủ dược vật tại sao lại đi đoạt phế đan Nghĩ vỡ đầu mà vẫn không hiểu được Cấm chế không bị xúc động. Hơn nữa bọn họ cũng đã tìm kiếm trong phạm. Vì hơn 10 dặm chung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích nữ rượt. Như hai người miêu tả. Một lúc lâu sau. Triệu trưởng lão ngồi bên trái mở miệng nói thôi trưởng môn sư. huynh hai vị sư đệ cũng may vật nữ rượt kia lấy đi chỉ là một ít phế. Đan không có mấy giá trị, bổn phái cũng không có chịu nhiều tổn thất. Mọi người không cần truy cứu thêm việc này nữa. Việc cấp bách là phải. Tăng cường phòng thủ mấy chỗ trọng điểm. Thông vũ chân nhân cùng hai vị trưởng lão kia nhìn nhau không hẹn mà. Cùng gật đầu. Nửa canh giờ sau. Lâm Hiên ra khỏi bách thảo đường chậm rãi trở về động phủ. Trên mặt. Nhìn không ra vẻ hỉ nộ. Nhưng tâm tình lại hưng phấn gì thường. Không. Nghĩ tới mưu đồ lấy phế đan còn dễ hơn so với tưởng tượng. Mặc dù hắn cùng Lâm Nhi biểu diễn một tuần kịch, mọi người chắc sẽ không hoài nghi, nhưng hơn 10 vạn viên phế đan trúc cơ kỳ mất không? Còn một viên, việc này dù sao cũng không phải là nhỏ, Lâm Hiên vốn đã chuẩn bị các tình huống ứng phó nhưng không ngờ lại dễ dàng vượt qua. Như vậy, cũng không biết là do môn phái này tài đại khí thô, không coi số phế. Đan nọ là gì hay là tu sĩ linh dược sơn tính tình trời xanh dường như. Lạnh nhạt tóm lại bọn họ quả thật là không có ý định truy cứu thêm. Việc này. Sau khi xảy ra việc này theo lời triệu trưởng lão nói tăng cường. Phòng ngự mấy chỗ trọng điểm thiết hạ thêm một số cấm chế lời hại. Đương nhiên đó cũng không phải là chuyện của Lâm Hiên. Phế đan hiện đã cũng đủ cho hắn tu luyện. Đương nhiên đối với việc để tăng tu vi trúc cơ kỳ có lẽ không chỉ. Trông chờ vào hai loại đan dược này nhưng ít ra bốn tầng công pháp. Phía trước hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lâm Hiên vừa đi vừa nghĩ bất chi bất xác cũng đã đi tới đồng phủ. Sau khi đi vào, Lâm Hiên trực tiếp tiến vào phòng luyện công. Tay vừa lộn lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng. Mở nắp bình ra, Lâm Hiên lấy ra một viên phế đan nắm chặt trong tay. Bắt đầu tinh chế Khác với tẩy tuổi đan Tinh chế trúc cơ đan khó hơn nhiều Tại đảo bảo Hội Lâm Hiên mua được một lọ đầy phế đan Hơn 100 viên phế đan Dược mà chỉ tinh chế ra được mười mấy viên Cũng may hắn có khá nhiều phế đan Nên xác suất thành công thấp một ít Cũng không sao Đảo mắt đã trôi qua một tháng Lâm Hiên khoanh chân ngồi dưới đất Trước mặt hắn là mười mấy cái Bình bên trong đầy dược hoàn màu đỏ thắm Đây chính là trúc cơ đan đã Tinh chế xong Hơn 30 ngày này Lâm Hiên đã tinh chế được hơn ngàn viên đan Dược Nhưng Lâm Hiên tâm tình cũng không được tốt Hắn nhìn cuốn cổ tịch Trong tay Sau khi thu hồi ánh mắt thì thở dài Không nghĩ tới việc sử dụng loại đan dược này Còn phức tạp hơn tẩy tủy Đan một chút Vì lý do thái quá bất cập Cho dù là thiên tài địa bảo cũng không có. Thể dùng quá nhiều. Lâm Hiên cha cứu ra trúc cơ đan một ngày chỉ có. Thể dùng 3 viên. Nếu như dùng quá số lượng này. Dược lực dư thừa không được hấp thu. Tồn lại gây hại cho cơ thể. Một ngày ba viên đối với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường mà nói quả. Thực là không cách nào tưởng tượng được. Loại đan dược này chân quý vô. Cùng. Hai tháng có thể phục dùng một viên đã có thể là quá tuyệt vời. Nhưng lấy tư chất của Lâm Hiên sau khi tiến vào trúc cơ kỳ việc tu. Luyện ngày càng gian nan. Một ngày ba viên không ăn nhằm gì tốc độ. Tinh tiến tu vi vẫn rất chậm chạp. Điều này làm cho Lâm Hiên vô cùng bực mình. Nhất là bây giờ hắn cũng không thiếu đan dược nhưng lại ngại vấn đề. Hấp thu không dám sử dụng đại lượng. Có biện pháp gì hay không? Lâm Hiên đương nhiên là không dám đi hỏi sư tôn, nói với thông vũ chân. Nhân thì chẳng khác gì không đánh mà khai, làm cho hắn có khả năng. Liên tưởng đến việc ăn trộm phế đan. Một khi chuẩn bị không tốt còn khiến cho cả bí mật của Lam sắc tinh. Hải cũng bị tiết lộ. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy. Hắn lựa chọn phương án tự. Đi thăm dò tư liệu. Lấy thân phận của Lâm Hiên tự nhiên là có thể tự do xuất nhập tàng thư. Các của Linh Dược Sơn cũng như tùy ý mượn bất cứ quyển sách nào. Nếu là thư tịch về công pháp, chế khí và tăng trưởng thực lực thì Linh. Dược Sơn có lẽ không thể so sánh với phiêu vân cốc. Nhưng nói đến bí. Tịch liên quan đến đan dược thì đừng nói là Dương Châu mà cả Tu chân Giới U Châu, nếu Linh Dược Sơn tự nhận đứng thứ hai thì tuyệt đối. Không có môn phái nào có dũng khí sưng là đệ nhất. Không chỉ có bí tịch về cách điều chế các loại linh dược, luyện chế. Như thế nào mà còn có các thông tin liên quan đến đan dược như dược. Tính, lai lịch khi phục dùng cần phải chú ý vấn đề gì. Nói chung nơi. Này có đầy đủ, cái gì cần có đều có. Giới thiệu phi thường rõ ràng chi. Tiết, Lâm Hiên ở trong tàng thư các một ngày thì rốt cuộc tìm được vật mong. Muốn... Nhưng lúc này hắn buông cuốn cổ tịch trong tay ra yên lặng không nói gì. Dựa theo tư liệu trên đó, muốn dùng nhiều chút cơ đan một ngày cũng không phải là không có khả năng. Hạn chế ba viên một ngày là do việc dược lực dư thừa kinh mạch không. Hấp thu được, lưu lại mà làm tổn hại thân thể. Nhưng theo cuốn cổ tịch này chỉ cần dùng một loại linh dược tên là dịch kinh đan là có thể giải quyết được vấn đề này. Dịch kinh đan tên như ý nghĩa có thể cường kiện kinh mạch theo đó Nâng cao khả năng hấp thu dược lực Chỉ cần có loại đan dược phụ trợ Này, mỗi ngày có thể dùng tới 15 viên trúc cơ đan 15 viên đối với người không có linh căn như Lâm Hiên phải hoàn Toàn dựa vào dược lực thôi đồng để tu luyện thì tốc độ có thể tăng lên năm lần Hơn nữa lúc đánh sâu vào bình cảnh bởi vì có thể phục dùng nhiều đan Dược nên cũng sẽ càng thêm dễ dàng Chỗ tốt là rất rõ ràng Lâm Hiên đâu có cái gì phải do dự Nhưng vừa nhìn tài liệu chế dịch kinh đan Thì hắn lại trợn mắt há hốc, mồm Những tài liệu khác cũng không khó kiếm Đều là một ít dược liệu Thường thấy nhưng thuốc sấn lại quá mức nghịch thiên Cư nhiên là thất tinh thảo Đây chính là tiên dược chân quý vô cùng Đổi lại là một người người tu Chân khắc sợ rằng còn chưa bao giờ nghe thấy. Lâm Hiên do ở Linh Dược. Sơn, mỗi ngày tai nghe mắt thấy nên mới xảo ngộ được nghe nói qua đại. Danh của loại dược liệu này. Tại tu chân giới, dược liệu cũng được chia làm mấy cấp bậc. Dược liệu bình thường, dược liệu quý trọng, Linh Dược, Tiên Dược, Thần, Dược. Dược liệu bình thường có tiền là có thể mua được, tỉ như nhân sâm dưới. Trăm năm tuổi, Linh Chi, Tuyết Liên vân vân. Dược liệu quý trọng tại thế tục cũng có khả năng xuất hiện nhưng xác Xuất lại cực nhỏ Chỉ có các môn phái tu chân có dược viên trồng trọt Thì mới có Ví dụ như Hồng Lăng Thảo là tài liệu luyện chế tẩy tủy Đan chỉ cần trên trăm năm tuổi là đã đủ khiến cho người ta đỏ mắt Linh dược Loại đồ vật này không thể gặp trên thế tục Ngay cả người Tu chân cũng phải có cơ duyên lớn lao mới có thể nhìn thấy Ví dụ như Một trong vài loại tài liệu luyện chế trúc cơ đan chân quý nhất, Lâm. Hiên Mão Hiểm tại Tây Dược giản lấy được Ngân Nguyệt Hoa, Lưu Huyền. Thảo cùng với Nhân Sâm Ngàn Năm, Linh Chi. Mà tiên dược thì còn cao hơn Linh dược một cấp bậc. Mặc dù cũng không. Phải chính thức là tiên gia bảo vật nhưng từ tên cũng có thể nghe ra. Nó có bao nhiêu sự chân quý. Dịch kinh đan bất quá chỉ là một loại đan dược phụ trợ nghiêm khắc mà. Nói cũng không biết là tốt đến đâu Nhưng lại phải dùng tiên dược làm Thuốc dẫn cũng khó trách Trên cổ tịch có lưu lại một dòng chữ Nhỏ đan dược này trừ cổ tu sĩ Ngàn năm qua chưa từng có người nào Luyện chế Nhưng Lâm Hiên bây giờ lại phải làm thử một lần Cũng không phải là hắn nóng lòng Mà chỉ vì nếu mỗi ngày dùng ba viên Trúc cơ đan thì tốc độ tu luyện quá chậm chạp Theo tốc độ như vậy thì Cho tới lúc hắn hết thỏ nguyên có lẽ cũng còn không có cơ hội ngưng. Đan. Nhưng Lâm Hiên cũng không biết nơi nào có thất tinh thảo cho nên hắn. Chỉ có cách vừa tu luyện vừa lặng lẽ thăm dò bên trong môn phái. Luyện đan sư linh dược sơn công pháp bình thường nhưng tri thức liên. Quan đến dược liệu thì quả thật là phong phú. Trải qua một phen nói. Bóng nói gió. Lâm Hiên từ miệng vị triệu trưởng lão nọ biết được thất. Tinh thảo có chồng ở dược viên của Bích Vân Sơn có một gốc được coi là trấn viên chi bảo. Lâm hiên bề ngoài bất động thanh sắc trở lại đồng phủ nhưng trong lòng lại lâm vào khổ não. Bích Vân Sơn không phải là một tiểu môn phái bình thường mà là một trong tam đại cử đầu châu. Nói về thực lực, linh dược Sơn và phiêu, Vân Cốc còn lâu mới so sánh được. Trong môn phái đệ tử có hơn một vạn, tu sĩ linh động kỳ, trúc cơ kỳ. Tạm thời không nói đến, cho dù là ngưng đan kỳ đại cao thủ cũng có hơn mười người. Thậm chí còn có lời đồn rằng trong bích vân sơn thậm chí còn có lão. Quái vật nguyên anh kỳ đã sống gần ngàn năm, tu vi thâm bất khả chắc. Mặc dù không biết là thật hay giả nhưng người nói chuyện này tỏ vẻ rất chắc chắn cũng không phải hoàn toàn là nói lung tung. Môn phái như vậy chỉ cần sử dụng một phần ba thực lực là đủ có thể. Quét ngang cả Duyên Châu thực lực mạnh khiến kẻ khác lắc mắt. Thất tinh thảo nọ là trấn viên chi bảo của bọn hắn chắc chắn là không. thể bán ra. Hơn nữa cho dù muốn mua, giá khẳng định là trên trời, mình. Tuyệt đối không thể mua nổi. Như vậy hay là đi ăn trộm. Lâm Hiên nghĩ đến đây thì cảm giác cả người phát lạnh, nhưng dịch kinh. Đan vô luận như thế nào cũng phải có được. Nên làm cái gì bây giờ? 20 2010 04 b m